các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net chú ba súng gãy mấy xương be sườn hộc máu mồm phải vào nằm bệnh viện bọn đàn em đều biết thừa lý do đích thực khiến chú ba s ứ n g bị đánh đến thừa sống thiếu chết nhưng không một ai dám can ngăn tuy nhiên uy tín của tín mã nàm qua vụ này xuống thấp thấy rõ đại ca thay đánh trưởng ty cảnh sát quận 1 t trong khi ấy đại ca thay phải trốn chui trốn nhủi cả tháng trời sau vụ đánh lộn với c ỏ ly, c ỏ ly mang lon đại úy khi ấy là trưởng ty cảnh sát quận 1, nổi tiếng về nhiều mặt. trước hết nổi tiếng về ăn chơi nhảy đầm. có thể nói tất cả các nhà hàng vũ trường trong địa bàn quận 1, c ỏ ly đều đã đặt chân tới. nơi nào được c ỏ ly đến thăm, nơi đó coi như vinh hạnh được chiếu cố. chủ quán tiệm chẳng khi nào dám tính tiền. đ ã vậy c ỏ ly đâu bao giờ đi một mình. Hắn không dùng xe jeep đi nhảy đầm bao giờ mà chạy chiếc xe hai bánh hiệu healey division, cành càng có ghế dựa. Theo sau là bốn năm cận vệ súng ống đầy mình. Thứ hai là nói tiếng về tài bắn súng ngắn. c ỏ ly luôn mặc áo semi caro, quần jean săn ống, khẩu du lô s ẽ bên hông, bắt chiếc theo kiểu luki l u k e nổi tiếng trong các tập truyện. Hễ nhậu sương sương là c ỏ ly móc súng ra. bắn biểu diễn được cái chẳng bao giờ c ó ly bắn ai bị thương mà chỉ nhắm đích là cái bóng đèn hoặc chai bia có thể nói bách phát bách chúng cho nên trong địa bàn quận 1 khi ấy từ các chủ quán ăn vũ trường cho đến dân giang hồ và cả lính mỹ ai cũng vừa sợ vừa ghét cò ly tối hôm ấy gần ngày lễ n o e l khi cò ly cùng bọn cận vệ đến vũ trường tự do nhảy đ ậ p thì ở bàn bên cạnh đại ca t h a y mà gần chục đàn em đã ngồi yên vị ngồi kế bên đại ca thầy tối hôm ấy là sáng và cu quỷ cả hai đều là người nhái hải quân trong bàn tiệc lại có cả trung úy ý, ý thuộc tổng tham mưu và tâm nhà báo là cháu bá bút trà chủ nhiệm báo sài gòn mới nhảy nhon bia bọt bột chập coi bộ đã hơi xìn c ò l b đã hơi x n c móc súng toan bắn biểu diễn chơi thì trung úy ý, ý. muốn là chỗ quen biết đến ngăn lại cò ly ơi ông mà nổ súng khách khứa sợ bỏ đi hết mất cò ly bành báo nơi nào được tôi tới chơi là binh dự lắm sao lại bỏ đi bộ không nể mà tôi sao ý kéo cò ly qua bạn đại ca thầy nhẹ nhàng ai mà dám không nể anh cò ly anh em đây đều nghe danh ông cả mà nghe khen phỉnh mũi cò ly bật cười hô hô làm đại ca thầy nắm mặt trên ngang, thị tướng ông c ỏ ly như cao bồi tách xa gặp đâu bắn đó là đúng rồi. giọng khiêu khích khiến c ỏ ly nổi nóng chỉ ngay mặt đại quát n ạ n ra chiều hạch hỏi, ê thằng này là thằng nào? thực ra bốn thừa biết đại ca thầy lừng danh t r ù m du đáng nên c ỏ ly miệng hỏi tay móc khẩu du lô đã đề phòng từ trước và đã biết tài xạ thủ của c ỏ ly. đại nhanh như chớp, x ô ghế đứng bật dậy, khều tay phải lập tức co lại, giật hậu chúng quay hàm cò ly, khiến tay đại úy cảnh sát lão đáo. thì đại ca thầy đã nhanh như sóc nhảy p h ó c chỉ ba bước tới cầu thang, tuôn chạy bất kể hai ba bậc cầu thang xuống tầng dưới. bọn cận vệ cò ly b ộ i rút súng cầm tay. phía bên kia nhóm sáng cu q u ỷ cũng lăm le chó lửa sẵn sàng chơi lại. trung úy ý. ý và tâm nhà báo hoảng hốt ra sức can ngăn đôi bên, trong khi phía dưới kia đại ca thầy đã lên xe gắn máy ung dung vọt mất dạng. Sau vụ đó, cò ly quê cơ lớn tiếng tuyên bố: hễ cò ly ở quận 1 t h ì không có đại ca thầy. Đồng thời thách thức đại ca thầy đấu súng tay đôi theo kiểu cao bồi mỹ hồi thế kỷ 19 Theo đó, cò ly sẵn sàng cởi bộ sắc phục cảnh sát, chấp đại ca thầy lựa chọn địa điểm và thời gian. dưới giang hồ hà hề chủ các nhà hàng vũ trường k h ó á trí ngầm ủng hộ đại ca thầy còn riêng tay t r ù m du đ á n g phái chém vẻ t r ố n biệt nhờ đại úy chi đứng ra dàn xếp đại úy t r i con nhà giàu du học ở pháp về nguyên là sĩ quan nhảy dù được nguyễn ngọc loan khi làm chỉ huy trưởng tổng nha cảnh sát quốc gia kéo về phong chức là trưởng ban bài trừ du đ á n g cũng cỡ tuổi với đại ca thầy cũng phần n ẻ vì tay giang hồ này, cả hai thường cặp kè đến các vũ trường và nhiều chốn ăn chơi khác. Có lần chi tâm sự với đại ca t h a y nói một mặt ông ta ngưỡng mộ. Nghe